Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sống nho nhỏ Khi ánh sáng âm lãnh trước mặt dần dần trở nên mông lung Cậu lùi về một bước Chú ý tới tờ giấy màu đỏ đậm Đang được treo trên cửa Trên đó có dòng chữ viết Tôi ở đây Người đứng trước cậu lãnh đạm đáp mau theo tôi Trung say đầu nhìn anh Không biết mình đã lên trước đứng từ lúc nào Cậu vội vàng bước nhanh theo đuổi Cậu không dám nghĩ nữa, bởi vì biển số trên cánh cửa, dường như khắc tên mình. Hai người bước nhẹ, đi thẳng đến đại sảnh. Cửa lớn biến mất chỉ còn một mỗi một bức tường màu trắng. Tia chớp chói lóa, lộ sau tấm kính cửa, như có, như không chiếu vào đại sảnh. Giờ phút này chính đại sảnh hoàn toàn đã thay đổi hình dạng. Đèn treo pha lê lấp lánh trên tường, rơi xuống đất, vỡ vụn Đồ dùng trong nhà xa hoa cao quý rơi tứ tung. Trên đỉnh còn răng đầy tơi nhẹ. Duy chỉ còn mỗi chiếc đồng hồ tận chung với các cương vị công tác. Đồng được quả lắc, phát ra thứ âm thanh nặng nề như tiếng rên rỉ của một lão già chỉ còn chút hơi tàn mà thôi. Sấm chớp thì cứ âm âm như là xé rách lớp ngụy trang của căn nhà. Đám ma quỷ rút cuộc cũng đã bại lộ cái khuôn mặt dữ tận của chúng. Chỗ này chắc chắn không có thứ họ tìm kiếm. Mình bước đi như không chạm đất, trực tiếp vòng lên trên cầu thang lầu 2. Anh đi quá nhanh, trung đang bám theo, cũng bị bỏ lại một khoảng ở phía đằng sau. Cầu thang rất lâu chưa được tu sửa, lúc dẫm lên phát ra những tiếng kéo kẹt, ngẫu nhiên có vài miếng gỗ bị mục nát. Dầm một tiếng vỡ nát, sụp thành một cái lỗ, con chuột rất lớn bị chấn kinh, hoảng sợ chít chít rồi nhảy ra cái lỗ hỏng, rồi chạy một mạch xuống dưới cầu thang. Trung sợ hãi đạp sai chỗ, bị thọt chân xuống dưới, cho nên cố gắng nắm lấy tay vịt, cẩn thận từng bước, từng bước một. Nhưng cầu thang quả thực là rất dài, cậu mới đi được có một phần ba mà bóng dáng của Minh cũng đã biến mất. Lầu trên dường như rộng hơn cả cái chính sảnh, ánh đèn dầu lấp lóe trên đỉnh cầu thang phản chiếu một bóng người vặn vẹo. Trung không dám tiến lên nữa. Trên thực tế, cậu không thể đi được có cái gì nắm chặt vào mắt cá chân của cậu, một thứ bé nhọn xuyên qua miếng vải mỏng đâm vào da thịt. cậu bất động hơi cúi xuống, một bàn tay gầy chơ xương xuyên qua kẽ hở tay vịt chặt chẽ bóp lấy chân của cậu. nhìn theo dọc bàn tay, một gương mặt trắng bệch khô khốc như thế lọt vào tầm mắt, người khô gầy ngửa đầu dùng đôi mắt bị chọc thủng nhìn chừng chừng vào cậu, dữ tợn cười thành hình cung. Hắn chậm rãi đưa tay, một cây dao dỉ sắt lập tức chém tới. Trung! Có người gọi cậu, nhưng Trung không nghe rõ, sợ hãi khiến giác quan cũng đã biến mất. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Thẳng đến khi lòng bàn tay trở nên lạnh lẽo, cậu bị đông đến mức buông tay ra. Một viên ngọc màu đỏ, đậm bay thẳng đến cái người khô héo kia. Đó chính là khuyên tai của nhã đan cho cậu. Bàn tay bóp chặt chân, bỗng đã buông lỏng ra. Trung khống chế thân hình, sau đó thì ngã xuống. Đau đớn ngoài ý muốn không phát sinh, cậu ngã vào cái ôm ấm áp. Sau đó nghe thấy một tiếng nổ vang ngần ở trong gang tấc. Ngay khoảnh khắc khuyên tai chạm vào hắn, lập tức xuất hiện cô gái mặc áo đỏ. Trên lưng của cô có một lỗ thủng máu tươi nhiễm đẩy váy. Cô thét chói tai, nhào lên người tên ác ma cầm dao. Vườn đôi bàn tay bóp lấy cổ của hắn rồi bẻ ra phía sau. Cổ của ác ma bị gập ra đằng sau. Hắn giơ con dao không ngừng chém về phía của cô gái. Nơi bị dao chém, rách toạc lộ ra xương trắng héo. Thế nhưng, cô không hề buông tay. Hai con quỷ đồng thời ngã xuống bóng tối ở dưới lầu. Mà trong khi đó rơi xuống, cô gái bỗng quay đầu. Đôi mắt chảy hai hàng huyết lệ nhìn dữ tợn đáng kinh hồn nhưng khóe miệng thì lại cong cong ngọt ngào như cô gái xinh đẹp lúc mới gặp lần đầu trung thấy mắt khô khốc làm thế nào cũng không thể rơi nước mắt được trong lòng của cậu nghẹn đến phát điên thẳng đến khi có người vỗ mạnh lên vai trung trung chợt phục hồi tinh thần đứng ở phía sau của cậu là minh trung nhìn chằm chằm vào anh không biết là người hay là quỷ trần chờ nửa ngày chỉ thấp giọng rồi hỏi không phải anh đi đằng trước hay sao? Ờ cậu nói cái gì vậy? Minh dùng sức chặt. Tra... Nghe hot nhất tại đọc